Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này Sau đây là bộ chuyện những người nuôi giữ bồ câu Quý vị và các bạn thân mến Qua sự chứng kiến của nhân vật vợ, người thợ làm bánh Quý vị và các bạn hiểu hơn về cuộc sống của những người phụ nữ nuôi bồ câu Yai sống trong sợ hãi Khi phải lo lắng cho số phận của người nô lệ phương Bắc Sai Ra có sự quen biết bất thường Với Channa Vợ của Ben Yaa Channa đồng ý cho Yai Đến chăm sóc cho người tù Với điều kiện là những phương thuốc chữa bệnh Và cả việc được chơi đùa cùng cậu bé Elria Vợ người làm bánh Cảm nhận được nỗi khát khao Một đứa con trong mắt Channa Nên bà luôn để mắt đến cậu bé Thời tiết năm nay rất khắc nghiệt Những người trong pháo đài phải nhịn ăn 3 ngày để cầu mưa Nhưng không hiệu quả Đám đông thất vọng, giận dữ vì hạn hán Muốn đổ lỗi cho một ai đó Và sai ra bị buộc tội là phù thủy Số phận của cô gái có những phương thuốc chữa bệnh thần kỳ Đang gặp nguy hiểm hơn lúc nào hết Để biết sai ra có thoát khỏi lời buộc tội cay nghiệt hay không Quý vị và các bạn cùng theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Những người nuôi giữ bổ câu Của nhà văn người Mỹ Aline Hoffman Bàn dịch của Lê Đình Chi. Anh đen da Benyahư xuất hiện bên rìa đám đông trên đường quay về từ doanh trại. Thoạt đồng ngỡ ngàng trước cảnh tượng diễn ra trước mắt. Sau đó vỡ lẽ khi ông nhìn thấy sai ra bị xiềng. Vị thủ lĩnh ra lệnh thả cô ra. Khi những người đang giữ cô do dự ông quát lớn chẳng lẽ các người lại tấn công một người của chính chúng ta sao một phụ nữ thuộc về gia đình của chính tôi chúng ta có những kẻ thù thực sự những kẻ sẽ không thích gì hơn được thấy chúng ta tàn sát lẫn nhau trong một khoảnh khắc dường như đám đông sẽ không tuân theo mệnh lệnh của vị thủ lĩnh Khoảnh khắc đó trôi qua và cuối cùng một người trong các trường lão bước tới cầm theo chìa khóa. Nhưng mối đe dọa bạo động vẫn còn đó lơ lửng trong không trung. Trong thời khắc người của chúng tôi rất có thể đã quay ra chống lại thủ lĩnh của họ. Một đám đông đang phẫn nộ không dễ gì bị khống chế và một con rắn do những kẻ nổi loạn tung ra. Có thể đã phóng cú đớp chết người không cách gì cứu vãn được. Tòa pháo đài này hẳn đã sụp đổ trong cơn nóng đầu của thời khắc đáng xấu hổ đó, nếu nó không bị dập tắt như một đám lửa than bị nước xối đến nguội lạnh. Kẻ thù của chúng tôi hẳn đã chẳng cần phải tiêu diệt chúng tôi nữa nếu đám đông không lùi lại, vì khi đó chắc chúng tôi đã tự tiêu diệt chính mình. Trong những tuần trước đó, đã có vài lần người ta phát hiện thấy lính Rome ở gần pháo đài. Chiến đoàn biết chúng tôi ở đây và bọn chúng biết chúng tôi được phòng thủ tốt như thế nào ở chốn ẩn náu này. Nhưng chúng không thể biết chúng tôi có thể dễ dàng quay ra chống lại nhau. Và ý chí của Benagher là thứ duy nhất giữ chúng tôi gắn kết lại với nhau, giữ chúng tôi là một khối tôi nhìn thấy vợ người đàn ông vĩ đại đó quan sát từ nơi cô ta đứng cạnh cây bài hương. chính chana là người đã chỉ đường cho các minhim tìm tới người phù thủy. nếu người thiếu phụ có bị chấn động khi thấy chồng mình đang ra tay bênh vực cho sai ra, cô ta không hề biểu lộ ra ngoài. khuôn mặt cô ta tối tăm vô cảm. có lẽ cô ta đã lường trước điều đó. Nhịp thờ của cô ta vốn thường khó nhọc Lúc này đang hoàn toàn bình thường Và trên khuôn mặt cô ta thoáng hiện chút sắc hồng khỏe mạnh Tôi hình dung Cô ta đang nhìn thẳng vào người Đã chữa bệnh cho mình Nhưng kỳ thực Cô ta đang nhìn qua Sai Ra Qua chồng mình Tới đứa trẻ đang nằm trên tay Gia Y Tôi thấy một cơn ướn lạnh Chạy dọc sống lưng mình Lúc này đã được thả tự do được tháo xiềng sai ra cầm lấy một cái que và vẽ ra một vòng tròn trên đất anh muốn tôi có mặt ở đây tôi nghe thấy cô nói với ben nha ơ chẳng phải vì việc này sao anh họ cô đứng vào trong vòng tròn sau đó luồn tay vào trong áo choàng lấy ra một nắm tro rải xuống đầu mình Vừa làm thế, vừa hát bằng giọng trầm đều đều. Đám đông đứng sững sờ lắng nghe và kinh hoàng vì thứ ngôn ngữ họ không hề hiểu. Rất nhiều người trong số họ tin rằng, Cô đang chút một lời nguyền xuống đầu chúng tôi và lùi lại kéo sát những đứa con của họ lại gần bên để che chở chúng khỏi điều dữ. Chuyện đó xảy đến thật đột ngột trước khi chúng tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bầu trời trở nên xám xịt và chói sáng. Những cơn mưa vẫn bắt đầu theo kiểu cách khác nhau. Nhưng đây là một cơn mưa như thác lũ vô tiền khoáng hậu. Chỉ một khoảnh khắc trước, mặt đất còn bụi bặm khô khốc. Và một khoảnh khắc sau, những hồ nước đã hình thành. Thế giới trở nên ướt sũng sáng chói loà nhòa Dưới những tấm màn nước Trước đây tôi chưa bao giờ để ý thấy Mưa chứa đựng trong nó đủ loại sắc màu Xanh lục như những thửa ruộng Xanh ngắt như thiên đường Trắng bông như lông cừu Vàng ống như mái tóc con gái tôi Những người đàn ông quỳ sụp xuống Đưa diềm những chiếc khăn cầu nguyện của họ lên môi Rồi sau đó nâng lên phía thiên đường để gửi lời tạ ơn Chúa và tới sự bí ẩn của sự sống. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng những con dê và những con cừu kêu lên trong chuồng. Trước mắt chúng tôi, những hàng rào bằng cây gai tươi cắm quanh nơi nhốt gia súc nảy trồi. Và sau đó, như thể tuân theo ý chí của đấng toàn năng, những cái chồi đó xòe ra thành những chiếc lá. Người ta thì thầm rằng đây là lý do phù thủy Sư đã có thể đi bộ qua biển muối mà không chết đuối. Người phụ nữ đã lần theo cả nghìn bậc thang trong bóng tối xuống bể chứa nước tắm rửa, chính là người cứu rỗi chúng tôi. Tôi biết ơn cô về điều đó, trong lúc tôi chạy qua những làn mưa tạt theo cơn gió, hối hạ lao về căn buồng của chúng tôi, tìm cái bát được phù phép cô đã làm cho tôi. Tôi chỉ là một phụ nữ đơn thuần, nhưng tôi nhận ra thứ còn thiếu, một cách chính xác, đúng như sai ra đã cam đoan là tôi sẽ làm được. Tôi mang cái bát ra ngoài và dơ nó lên cao quá đầu mình, cầu nguyện đấng toàn năng, hát lên những lời ca tụng người qua cơn gió đang thổi tạt vào mặt mình. Tiếng gầm giít của gam rit tràn đầy trong hai lỗ tai tôi. Cái bát đầy tràn và trái tim tôi cũng thế. Tôi có thể nghe các cháu trai tôi gọi nhau trong lúc tôi đứng đó. Người ướt sũng mưa, chưa bao giờ tôi vui đến như thế. Giọng nói của chúng đã được cất giữ sau thác nước ấy suốt thời gian qua. Được thiên thần đã cứu thoát chúng khỏi tay lam sói, cất giữ trong một cái bình. Giờ đây, những giọng nói ấy được thả ra, được cuốn về phía những lời cầu nguyện ghi trong bát, trong lúc thiên thần Brey mưa tuôn xuống cho chúng tôi. Sau đó, tôi sẽ đưa hai đứa trẻ tới trước mặt bố chúng, và cho dù hai cậu bé hẳn sẽ co rúm lại trước bộ dạng dữ tợn của người đàn ông đó, khi tôi thúc giục chúng chào bố. Chắc chắn tôi sẽ thấy người từ thung lũng hòa khóc vì biết ơn. Có lẽ món quà này sẽ khôi phục lại đức tin cho con rể tôi, như nó đã khôi phục lại đức tin cho tôi. Tôi nghe thấy giọng nói của Chúa vang vọng khắp xung quanh tôi, nhưng tôi không hề sợ hãi. Tôi đáng ra phải run rẩy trước đấng toàn năng và giấu mình khỏi tầm nhìn của người. Tôi đáng ra nên đâm một con dao vào chính da thịt mình để cắt đi dấu ấn của hành động tội lỗi trong quá khứ. Nhưng giờ đây tôi đã hiểu, cho dù lời nói là sáng tạo đầu tiên của Chúa, im lặng lại gần gũi hơn với linh hồn thần thánh của người. Và rằng những lời cầu nguyện cất lên trong im lặng còn giá trị hơn rất nhiều cả nghìn lời nói con người ta có thể gửi lên thiên đường. Tôi lắng nghe cơn gió từng đổi lên trong sa mạc theo chân chúng tôi tới tận đây. Tôi lắng nghe những gì nó muốn nói. Phần 3 Người yêu của chiến binh Em gái của chị, em giống như những con bổ câu, thật xinh đẹp và xa cách. Đứa trẻ Chị tận mắt chứng kiến giây phút chào đời khi chị nằm phục bên cạnh mẹ chúng ta. Em, chính là lý do chị từ chối chứng kiến thêm bất cứ lần vượt cạn nào nữa. Sợ nhau thai truyền sự sống đã quấn quanh cổ em. Và khi nhìn vào mắt em, chị thấy thế giới bên kia, một nơi thật xa xăm và rộng lớn mà chưa từng ai còn sống nhìn thấy giới hạn của nó. Em thở hồn hền trở nên tái xanh một tạo vật yếu ớt vừa được đẩy vào thế giới mong manh của chúng ta bản thân chị lúc ấy cũng chỉ là một đứa trẻ không hề được mong đợi chen vào cuộc hôn nhân giữa mẹ chúng ta và bố em ở miền đất moa nơi những người phụ nữ mang mạng che mặt màu xanh và không ai biết mẹ chúng ta từng là người thế nào hoặc bà sẽ trở thành người ra sao cho dù họ vẫn e sợ bà vì mẹ chúng ta là người ngoại quốc không ai trong số những người phụ nữ sống quanh chúng ta tới giúp vào thời điểm em ra khỏi bụng mẹ họ từng tìm tới vào những thời điểm khác khi sự cần thiết của chính họ thúc đẩy họ xuất hiện trong đêm tối tìm kiếm những lời nguyền rủa hay những phương thuốc họ mang tới thịt cừu thảo dược và ô liu đựng trên những chiếc đĩa gốm đẹp đẽ hay những bát đất nung có vẽ hoa văn trang trí màu đỏ sẫm những người phụ nữ đó tìm tới cầu khẩn phép màu từ mẹ chúng ta khi họ cần đến đó mẹ chúng ta đã đủ nhân hậu để ban cho những người vô sinh trong họ những quả táo tình yêu những trái vàng của cây táo ma chín cùng thời gian với mùa lúa mì để họ có thể mang thai bà cho họ Một thứ thuốc đắp làm từ quả vả dành để chữa các nốt phát ban và nhọt. Và trong những trường hợp đáng buồn nhất, truyền cho họ hiểu biết của bà về Chari, phương thuốc cổ xưa của Siri dùng để điều trị bệnh phong. Chứng bệnh trong đó, da thịt bị ác quỷ gặm nhắm dần mòn và rơi rụng khỏi xương. Thế nhưng, đến lúc mẹ chúng ta cần được giúp đỡ, những người phụ nữ trong khu trại lập tức biến mất khỏi tầm mắt. Lo sợ rằng mẹ sẽ mang tới thế gian này thêm một phù thủy nữa, rằng quyền năng của bà có thể tăng lên gấp đôi. Khi đó, bất chấp ác cảm với bà, cũng như lòng đố kỵ ghen tức đến hành học đang sôi sục trong tim, tất cả họ vẫn sẽ buộc về quỳ gối trước mẹ chúng ta. Chị là người duy nhất chứng kiến thời khắc em chào đời. Và nếu phải nói ra sự thật, cả chị nữa cũng muốn chạy ra ánh sáng ban ngày vì sợ máu nhiều hơn là phép phù thủy ở đó có hàng vũng máu và hơi nóng hầm hập chúng phả ra làm chị kinh hoàng thứ chất lỏng này mang trong nó sự sống dần dật với sức mạnh của sáng tạo chị còn quá bé quá ngây ngô để có thể giúp mẹ nhưng mẹ chúng ta đã kêu lên cứu lấy em con Lời nói của bà giống như các vị sao, sáng long lanh và nhói bút. Chị đã làm những gì chị có thể, nhưng như thế là chưa đủ. Vậy là chị thổi hơi vào miệng em và hút ra những thứ chất lỏng đang nhận chìm em. Chị cảm nhận thấy vị của máu và muối, những thứ làm nên sự sống và nhổ chúng xuống đất. Quả là một phép màu khi ta biết rõ những gì ta phải làm mà không cần đến bất cứ lời chỉ dẫn nào. Và điều đó đã xảy ra đến với chị lúc em chào đời. Hiểu biết bí ẩn này đã được Chúa ban cho chị đúng vào lúc chị tuyệt vọng. Và chị luôn thấy biết ơn vì điều đó. Chị đón lấy cái chết và sự sống của em vào mình. Trong khoảnh khắc đó, chị và em hòa làm một. Hai chị em gái bị cùng một sức mạnh cuốn lấy. Chính vì thế, chị sẽ luôn để tâm chăm sóc em. Thậm chí, dù em có muốn, em cũng sẽ thấy em không thể rời xa chị. Vào những ngày này, em quay lưng lại với chị ngoài ruộng, ở nơi những cây hạnh không bao lâu nữa sẽ nở hoa. Em nhất quyết cho rằng em thuộc về một chốn khác, nhưng chị sẽ không rời bỏ em. Chị thấy em mặc đồ bằng vải lanh trắng, ở ngoài bãi đất lởm chởm đá, chăn sáu con dê đen, đầu em cúi xuống chân em để trần và chị rơi nước mắt. Khi thấy em bị tước đoạt khỏi chị trong cơn nhiệt tình bồng bột và nỗi khát khao, em dành cho một người đàn ông chẳng bao giờ có thể hiểu rõ em bằng chị. Có thể em không mong anh ta biết về em, em quay lưng lại với chị và không nói gì. Ngay cả khi chị gõ lên cánh cửa gỗ tồi tàn của chuồng dê, nơi em sống bên những người em đã lựa chọn làm cộng đồng của mình. Họ là những kẻ cùng khổ với mong ước duy nhất là ca tụng đấng toàn năng với những lời cầu nguyện cho hòa bình. Cho dù bên ngoài nơi ẩn đáo này của chúng ta, cả thế giới đang quằn noi an nau nay cua chung ta ca the gioi đang quan quai trong chiến tranh. Em sẽ không ngồi bên bản ăn của chúng ta. Vì cách cầu nguyện của chúng ta không khắc nghiệt bằng những tập tục giờ đây em đang tôn thờ và cách sống của chúng ta trở nên không thanh khiết trong mắt em. Chị đã gửi một con bổ câu tới cho em. Một con bổ câu trắng muốt. Loài chim mẹ chúng ta rất thích và nghĩ rằng tạo vật này sẽ làm em thấy ân hận và sẽ đi theo nó. Nhưng rồi... Con chim quay trở về khu chuồng bổ câu, mang theo lời nhắn của chị vẫn còn nguyên chưa được đọc. Trong cái ống nhỏ chị buộc vào chân con chim, chị đã viết tên của chị và em lồng vào nhau, giống như số phận của hai chị em mình đã gắn chặt với nhau kể từ khoảnh khắc em chào đời. Chị không thể tưởng tượng ra ai khác chị yêu quý hơn em trên thế gian nơi hai chị em ta đang bước đi này. Khi chị thấy em ở chỗ bức tường cùng cầu nguyện với những người phụ nữ Eastern vào thời điểm ngày chuyển sang đêm em không hề đưa mắt nhìn về phía chị. Cho dù hơi thở của chị đang ở trong em và hơi thở của em là một phần của chị. Cho dù em có từ chối chị đến thế nào đi nữa linh hồn chúng ta vẫn hợp lại thành một sợi chỉ duy nhất. Cho dù em không bao giờ nói gì với chị hay ngước mắt lên nhìn chị, cho dù em hổ thẹn về chị, về quá khứ của chúng ta. Em là của chị, và chỉ mình chị mà thôi. Bố em là một người đàn ông giàu có, và ông biết mình muốn gì. Nếu không phải vậy, nếu ông không từ bỏ bên kia biển muối đánh đường tới tận Jerusalem, thì mẹ chúng ta và chị hẳn đã chết vì bị bỏ mặc. Từ ngày chị chào đời Chị không có một người chị gái Chăm lo cho chị giống như em Vào ngày em xuất hiện trên thế gian này Chỉ có vị máu của chính mình Trong miệng chị Người đàn ông sau này Sẽ trở thành bố em Đã vượt qua một quãng đường xa xôi đến thế Để buôn bán những món hàng giá trị Ông thu thập được Từng đống nhựa thơm Từng đống gia vị màu hoàng thổ và đỏ Từng sọt đầy trầm hương được lấy từ bông hoa sao trắng của Indum, muối từ biển đá vôi từ trên các vách núi. Có lẽ một thiên thần đã ngăn bước ông trên đường và thì thầm vào tay ông và bảo ông rằng hãy quay đầu. Ông đội một chiếc khăn dài, mặc áo dài màu xanh của dân tộc mình vốn được nhuộm bằng rễ gừng. Cho dù ông không còn trẻ nữa, Đôi mắt ông vẫn sắc bén như mắt chim ưng và ông lập tức nhận ra vẻ đẹp tuyệt vời của mẹ chúng ta. So với những người đồng hành, bố em có tiếng là người nhìn được nhiều điều người khác không thể. Có lẽ vì thế, ông đã nhìn thấy mẹ và chị trên chiếc xe vẫn dùng để chở cừu tới nhà đồ tể khi hai mẹ con đang bị chở đi và sẽ bị vứt bỏ nơi hoang dã. Thần chết lúc ấy đang đợi mẹ và chị. Malachamave, kẻ sở hữu cả nghìn con mắt lấp lánh, nhưng ông ta đã thua cuộc khi bố em lần theo hai mẹ con. Bố em đưa cho người đánh xe một vốc tiền xu mà bản thân ông coi là vô giá trị. Ông tin rằng những gì quan trọng tới từ đất chứ không phải từ kho báu của một ngôi đền hay những sản phẩm con người tạo nên. Ông đưa mẹ và chị đi cùng ngay ngày hôm đó quay về hướng đông tới miền đất xa xưa ở bên kia biển muối, nơi ngọn núi được vuông từ sắt và từng đống hắc ín đen nổi bồng bềnh ven bờ, tự bùng cháy những khi trời nóng. Dân tộc của bố em dùng lưới vớt lên từng mẹ lớn thứ hắc ín này để bán lại với giá cao cho chiến đoàn. nhờ đó binh lính Rome có thể tạo nên những con đường lát đá ở Alexandria và Rome. Mẹ thú thực với chị rằng khi nhìn thấy mặt biển đen ngòm đó bà không rõ liệu hai mẹ con đã được cứu hay là bị vứt bỏ vào tay người đàn ông hung tợn lặng lẽ này. Với hai cánh tay phủ đầy những hình xăm màu xanh người tự đánh dấu lên khuôn mặt những vết sẹo ông cắt ra bằng một con dao sắc lẻm để ghi nhớ vô vàn trận chiến của mình. Bà sợ rằng người đàn ông này Sẽ mang hai mẹ con tới Chehrom, thung lũng của địa ngục. Kỳ thực, mẹ và chị đã theo ông đi từ Judia tới Moa, Một vương quốc từng hơn một lần suy tàn và bị lãng quên, Nhưng lúc đó còn đang phát triển thịnh vượng. Nhiều bộ lạc của miền đất này từ chối định cư một chỗ, Mà lang bạc khắp bốn phương trên mảnh đất quê hương. lang bat khap chính miền đất này rút, đã đi theo Rami đến Judea, cho dù dân tộc của bà nguyền rủa dân tộc chúng ta. Hậu duệ của bà sinh ra vua David vĩ đại, một phước lành cho cả dân tộc của ông lẫn thế gian này. xứ sở này đượm sắc xanh, đất đai được mưa tưới đều đặn, ngay cả khi những miền đất khác như bốc cháy dưới cái nắng thiêu đốt. Còn ở đây hút tầm mắt là những đồng cỏ mượt mà, bạt ngàn những cây keo trổ hoa loài cây chúa đã ra lệnh dùng đóng chiếc xương thánh tích để thứ gỗ bền chắc đượm mùi thơm của nó trở thành ngôi nhà cất giữ những lời phán truyền của người tới nhân loại những bụi cây cho nhựa thơm mọc lên thật cao ở boa và ở đây cũng tràn ngập những cây phúc bồn đen mọc dại hoa diên vĩ vàng óng nở rộ khắp nơi như thể Ánh nắng đã được dài đầy khắp miền đất này như một lời ban phước. Bố em và họ tộc của ông sống trên các ngọn đồi, trở nên giàu có không chỉ nhờ ba nắc yến, mà còn vì những kho báu họ cướp được từ những đoàn thương khách qua lại trên con đường của vua từ Đa Mát nho từ những nac yen ma con vi nhung kho bau ho cuop đuoc tu nhung đoan thuong khach qua lai tren con đuong cua vua tu Damas toi Ai Cập. Có những người hẳn sẽ nói đó là hàng ăn cướp, nhưng trong mắt cư dân các bộ lạc, Những kho báu đó chỉ đơn giản là một thứ lộ phí được họ lấy về như phần chính đáng thuộc về mình, vì miền đất của họ chính là nơi có con đường nối giữa hai vương quốc. Một tên cướp cũng chính là vua trên quê hương anh ta, đó là điều bố em thủ lĩnh trên ngọn núi của chính ông tin tưởng. Người ta nói, bất cứ người đàn ông nào trên vùng đất này cũng đều sinh ra với một con dao cầm sẵn trên tay một con ngựa được chọn sẵn cho anh ta và một lời cầu nguyện dâng lên vị chúa anh ta kính ngưỡng mẹ vẫn còn chảy máu sau khi sinh chỉ lúc người ta dừng chân để hạ trại vào buổi tối đầu tiên dẫu vậy mẹ vẫn quấn chị vào một tấm vải và để chị dưới một cái hõm để bố em có thể biến bà thành vợ ông trong tối đó để kỷ niệm lễ cưới của hai người Ông đã tặng mẹ một đôi hoa tai cẩn hồng ngọc. Bất cứ ai ở Jerusalem hẳn cũng biết vì sao mẹ chúng ta bị đánh dấu bằng các hình xăm, những đường vặn xoắn nhuộm màu đỏ của lá cây móng hẳn sâu trên da thịt. Từ thuở còn thơ ấu, mẹ chúng ta đã được dạy rỗ để trở thành một kế đê xa. Ở Ai Cập, một phụ nữ có thân phận thiêng liêng dành riêng cho các tu sĩ, ta đa đuoc day do đe như mẹ bà trước đó. Nhưng những chuyện như thế đã bị đẩy ra ngoài vòng pháp luật và trở nên bí mật. Mẹ chúng ta đã được đưa khỏi Alexandria để gửi tới nuôi dạy ở chỗ họ hàng của bà tại Jerusalem. Bà chưa bao giờ có dịp quay trở về thành phố nơi mẹ bà đang mòn mỏi bên ngưỡng cửa mong được gặp lại bà. Hy vọng đứa con gái duy nhất trở về. Bà ngoại Mà chị em ta không bao giờ biết mặt, đã đưa cho mẹ hai tấm bùa hộ mệnh bằng vàng để phòng thân. Một tấm bùa có ghi, chay ô lam Olam, lam, sự sống vĩnh hằng mãi mãi. Trên mặt vàng khác hình ảnh của mặt trời và mặt trăng. Tấm bùa còn lại được ghi dòng chữ, ta luôn đặt vĩnh hằng phía trước ta. Ở mặt sau tấm bùa có chạm hình một con cá để đảm bảo người đeo bùa luôn ở gần nơi có nước. Yếu tố quý báu nhất, thứ đem lại sự sống. Dù mẹ chúng ta được gửi tới Jerusalem để được an toàn, nhưng tại đó mẹ lại bị ruồng rẫy Người ta trút xuống đầu bà tội quyến rũ một người đàn ông đã có gia đình. Mẹ bị buộc tội ăn nằm với người đàn ông kia, Và với cả quỷ dữ Khi vụ việc bị gia đình Người đàn ông kia đưa ra phán xử Trước các tu sĩ Mẹ phủ nhận mình từng làm điều gì sai trái Nghi lễ Sota Đã được thực hiện Trong đó tên của chúa Được viết lên giấy cỏ chỉ Cho vào một cái cốc Hòa tan trong nước Trộn với bụi đất lấy từ nền của đền Và đem cho người phụ nữ Bị nghi ngờ ngoại tình uống Mẹ đã uống lấy tên của chúa và không hề hấn gì. Dẫu vậy, những kẻ buộc tội bà cho rằng bà đã về hùa với ác quỷ. Lẽ ra, mẹ đã có thể chối bỏ tội lỗi của mình. Nhưng chị lại chính là bằng chứng bị nắm hai chân dốc ngược lên trước ba quan tòa. Có thể khi quan sát chị, bọn họ đã tìm kiếm bằng chứng cho thấy trên thực tế, Mẹ đã ngủ với quỷ Bọn họ tìm kiếm những cái sừng hay đôi cánh Để xem có phải chị là một sên đơ Con của một người canh gác Một thiên thần đã bị sắc đẹp của mẹ mời gọi xuống trần gian Hay chị chỉ đơn thuần là một đứa trẻ bằng xương bằng thịt bình thường Người đàn ông đến từ bộ lạc của Moa Cũng chính là bố em sau này Không quan tâm đến những chuyện đó Những phán quyết do các hội đồng của chúng ta đưa ra Đều vô nghĩa với ông Chúa của chúng ta không phải là chúa của ông Tội lỗi của mẹ chúng ta không làm ông bận tâm Ông biết mình muốn gì Về chuyện đó ông thật đơn giản Song bố em cũng đồng thời là người phức tạp Về phần mình chị chẳng hơn một con chuột mắc kẹt trong bẫy là mấy Một tạo vật bố em cho phép mẹ chúng ta giữ lại như một con thú cưng khi họ lên đường sáng hôm sau và mẹ cương quyết không bỏ chị lại. Trời vẫn còn tối mịt vào ngày họ rời khỏi Judea, giống hết như mặt biển nhưng phía trước họ đường chân trời sáng lên rực rỡ như một viên ngọc chai.